Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào hai khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc. Đó chính là vào lúc 11 giờ trưa và vào 8 giờ tối mỗi ngày. Tâm An rất vui vì luôn được sự ủng hộ của tất cả quý vị. Và ngày hôm nay Tâm An còn vui hơn nữa khi được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Diễm My có tựa đề Lấy chồng giả. Tâm An sẽ đưa quý vị chúng ta cùng làm quen với cô gái tên là Chi, một cô gái có một số phận vô cùng khắc nhiệt. Mẹ thì bỏ đi, còn ba thì biệt tâm biệt tích vì cờ bạc. Vậy thì số phận của Chi sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi 12 tập truyện của bộ truyện này. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. trời ơi, ôi làng nước ơi Con đĩ này nó ngủ với chồng tôi Ôi làng nước ơi, làng nước ơi đến đây mà xem Ôi con đĩ này nó cướp chồng tôi Nó ngủ với chồng tôi đây này Hôm nay tao phải đánh chết mày Tao phải giết mày Sau khi dứt lời người phụ nữ to béo ấy Lập tức xông lên giường Và túm tóc của người phụ nữ trần chuồng trên giường Cứ như vậy và bôm bốp vào mặt Đánh vào bất cứ chỗ nào Bà tao có thể đánh được Vừa đánh vừa chửi Còn người đàn ông Sau những giây phút hoảng hốt Thì vội vàng mặc quần áo vào Và chạy ra bên ngoài Mặc kể cho người đàn bà mình vừa ân ái Đang bị đánh hội đồng Máu mồm máu miệng chảy ra bê bết Tọc tài bị những người đàn bà kia Cắt cho nhăm nhỏ Loang lổ Không ra hình thù gì nữa Vừa đánh họ vừa chửi Xỉ vả Máu cứ như vậy mà tuôn ra ướt mặt người đàn bà ấy. Tôi sợ quá la lên, nhưng chợt nhận ra những gì mình vừa thấy chỉ là một cơn ác mộng cũ, cơn ác mộng kinh hoàng ấy cũng chính là ký ức đau thương in hẳn trong trí óc của tôi nhiều năm nay. Mỗi lần nghĩ đến, tôi lại cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói. Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, con gà trống đậu trên cành cây cất tiếng gáy đầu tiên của ngày mới. Tôi vén chăn mền sang một bên, Cẩn thận gấp gọn rồi vệ sinh cá nhân Sau đó bắt tay làm những công việc hàng ngày Rồi đi chợ mua đồ ăn Đang đi trên đường tôi bỗng thấy mọi người Chỉ trò về hướng căn nhà kia Tôi tò mò hỏi ngay Chị gì ơi, bên đấy có chuyện gì thế à? Thế cô không biết à? Bên đấy thông báo tuyển cô dâu Với xính lễ khủng đấy Cô muốn không qua bên đấy mà ứng tuyển Biết đâu lại đổi đời Nhà họ giàu có lắm Tôi có phần ngạc nhiên nên hỏi tiếp Tuyển cô dâu là như thế nào chị? Em không hiểu lắm Thì muốn cưới vợ phù hợp với những tiêu chí họ đưa ra Nhưng mà chưa tìm được ai đủ tiêu chuẩn Nên họ mới thông báo là tuyển cô dâu Này, nếu mà đăng ký được ấy, thì đăng ký đi Tiêu chuẩn gì mà đặt ra không ai đặt chuẩn là chị? Thì trẻ trung xinh đẹp da trắng môi đỏ Đặc biệt là phải còn trong trắng Vậy chắc chú rể là người giỏi giang và tài cán lắm mới yêu cầu nhiều như vậy có đúng không chị? Cô chỉ đoán đúng một nửa thôi. Đúng là chú rể rất giỏi giang, tài cán. Mỗi tội hơi lớn tuổi một tí. Lớn tuổi là bao nhiêu à chị? <cười> Gần 80. Chị nói gì? Gần 80 à? Ừ, cô ngạc nhiên chứ gì. Nhưng đúng thật à chị? Thật, tôi lừa cô làm cái gì? Gần 80 đấy. Đúng là em thấy hơi tranh lệch tuổi tác thật. Hơi cái gì mà hơi, quá tranh lệch ấy chứ. Nhưng mà cô có biết không, nhà họ giàu có. Giàu mà, có tiền mà, nên có quyền thôi. Tôi đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía căn nhà khang trang đó. Bên tai tôi lại tiếp tục nghe mọi người bàn tán. Thật ra tôi nghe người làm bên đấy nói là ông thầy bói nào đó. Xem bói cho ông cụ, nói năm nay ông cụ hạn. Nên là nguy hiểm đến tính mạng lắm. Muốn hóa giải cái hạn này là phải cưới ngay một cô vợ trẻ còn trinh để mà giải hạn. Có điều ông ấy giả như thế. Làm sao mà tìm được cô vợ vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, lại vừa trong trắng. Vì vậy, nhà họ mới đưa ra số xính lễ khủng để nhanh chóng tìm được người phù hợp, giải hạn cho ông cụ. Mà cô này, cô biết ai thì giới thiệu. Có tiền giới thiệu đấy. Dạ... Em không quen ai chị ạ? Thôi, em về đây. Tôi cầm túi sách đi về, bắt tay vào nấu nướng, sau đó đi mời mọi người ra ăn sáng, còn bản thân tôi tiếp tục làm những công việc thường ngày. Bác Xuân nói với tôi, Này, ngồi xuống mà ăn luôn đi. Tôi kinh ngạc nhìn bác ấy. Nhất thời ngạc nhiên, tôi thử ra trong mấy giây, nhưng nhanh chóng đáp lời ngay. À, dạ... Hai bác cơ ăn trước, chút nữa con ăn sau ạ. Trước sau cái gì, ngồi xuống, ăn luôn đi. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao ngày hôm nay cả bác trai và bác gái đều bảo tôi ngồi xuống ăn cùng với họ. Bình thường thì họ ăn trước tôi ăn sau, hôm nay tại sao lại như vậy nhỉ? Tuy khó hiểu trong lòng, nhưng tôi vẫn làm theo, lấy đồ ăn qua ngồi cùng với hai bác. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn hai người họ, bởi vì tôi biết không tự dưng mà họ lại đối xử tốt với tôi. Sau khi ăn xong, tôi định đứng lên dọn dẹp, thì bác Quang lên tiếng. Mày có ngồi xuống đấy, tao có chuyện này, muốn nói với mày. Tôi biết ngay mà, tôi biết là có điều gì đó, chứ không tự nhiên, mà họ lại cho tôi ăn uống cùng mâm. Dạ thưa bác, có chuyện gì? Bác cứ nói, con nghe ạ. Mày ở đây bao lâu rồi? Dạ thưa bác, hơn 10 năm rồi ạ. Ừ, hơn 10 năm rồi cơ à Chính xác là 12 năm Kể từ ngày bố mày đem mày đến đây Gửi cho tao trông trừng dùm Trông chừng ít hôm Để mà đi làm ăn đấy Sau khi lừa tao đưa tiền thằng bố mày Đã đem hết tiền nướng vào sòng bài Và thua sạch trong một đêm Sau đó nó lại tiếp tục đến đây vòi vĩnh tao Đưa thêm tiền cho nó Nhưng mà tao có đưa đâu Từ đó nó biệt tâm biệt tích đến nay Cùng với món nợ Nó lừa tao Tao nói không sai chứ. Nhắc đến chuyện này, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc hỗn độn mà bao nhiêu năm qua tôi chịu đựng. Bây giờ nói gì cũng không thể nào nói hết được. Tôi chỉ biết vừa buồn vừa tủi thân cho số phận của tôi. Dạ vâng, bác nói đúng ạ. Bác Xuân thong thả uống ngụm nước rồi lại nói tiếp thay cho lời chồng mình. nếu không có vợ chồng tao cưu mang mày thì không biết bây giờ mày ra sao khi mà rơi vào tay bọn giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn mày có thể bị mổ bụng lấy nội tạng hay là mày có thể bị bán sang biên giới hoặc là bắt ép mày thành gái mại dâm nói chung thì đường nào mày cũng thê thảm thôi đâu có được sung sướng như sống với vợ chồng tao lời này của bác xuân quả thật không sai năm đó bố tôi đánh bạc thua rất nhiều tiền Sau khi cầu xin bác Quang trả giúp, nhưng bác Quang nhất quyết không ném tiền qua cửa sổ, thì bố tôi bị bọn giang hồ truy lùng. Ông ấy đã lén đến gặp tôi, rồi căn dặn tôi phải ngoan ngoãn, ở lại với hai bác một thời gian. Bố tôi tạm thời lánh nạn, một thời gian sau, bố sẽ về đón tôi. Ấy vậy mà tôi chờ bố tôi 12 năm. 12 mùa xuân trôi qua, nhưng bố tôi vẫn không đến đón tôi như lời ông hứa. Tôi từ một con bé 8 tuổi, thắt hai bím tóc hai bên, bây giờ lại thành một thiếu nữ 20 tuổi. Ấy vậy mà bố vẫn không về đón tôi. Này, mày có nghe tao nói gì không? Dạ, con đang nghe đây ạ. Người ta chết cha còn chú, tuy bố mày không ra gì, nhưng mà dù sao, mày cũng là cháu ruột của tao. Ở với tao mười mấy năm nay, tao xem mày như con ruột. Nên từ lâu ấy, tao luôn lo lắng cho tương lai của mày. Này mày lớn rồi, đến tuổi lấy chồng rồi. Tao với bác mày dự định tìm một nơi đàng hoàng giàu có. Để gả mày đi, để cho mày có nơi nương tựa. Tôi nghe như vậy, thì ngẩng đầu lên nhìn bác Quang. Còn chưa kịp nói gì, thì bác Xuân lại nói tiếp. Sau bao nhiêu ngày tìm hiểu các gia đình có điều kiện tốt, thì tao với bác mày đã tìm được một nơi tốt. gà mày đi. Nhà người ta giàu có làm ăn phát đạt, còn giàu hơn cả tao với cả bác mày đấy. Hôm qua họ có đến đây nói chuyện, tao bảo ông ấy hứa gà mày về đấy rồi. Tháng sau tổ chức đám cưới. Bác bác nói gì ạ? Tháng tháng sau ấy ạ. Ừm. Mùng 9 tháng sau đẹp ngày, họ đến đón dâu. Mọi việc tao với bác mày lo liệu hết cả rồi, mày chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thôi. Chuẩn bị làm cô dâu là được rồi. Nhưng mà... Dạ thưa hai bác, họ là ai ạ? Con có biết họ không? Tại sao mọi chuyện lại vội vàng như thế ạ? Không biết thì cưới về tự khác biết. Tao với bác mày trước, có biết nhau đâu. Đến lúc lấy nhau về, rồi mới biết nhau, sống với nhau đến tận bây giờ đấy thôi. Mày đừng có học theo cái bọn mất nét bây giờ. Mày đặt tìm hiểu yêu đương nhau, rồi mới cưới xin. Tao là tao cấm tiệt đấy. Tao đặt đâu thì mày phải ngồi đấy. sao đặt đâu thì mày phải ngồi đấy sao? Câu nói này của bác Xuân làm tôi nhớ lại những gì mà bác Xuân từng nói y chang như vậy. Bác ấy còn nói bố tôi lừa hai bác lấy tiền rồi bỏ tôi lại thì chẳng khác nào bán con. Tôi phải nghe lời hai bác ấy và không được cãi lời. Mười mấy năm nay tôi sống trong một ngôi nhà sống như một cây bóng chỉ biết lặng lẽ làm việc nhà lặng lẽ ăn cơm thừa mặc quần áo thải ra Làm gì có quyền mà lên tiếng Đã rất rất nhiều lần tôi oán trách bố tôi Tại sao năm đó ông ấy lại có thể bỏ rơi tôi Tại sao ông ấy không đem tôi theo cùng Dù có cực khổ đến mấy Tôi cũng chịu được cơ mà Ở đấy còn có bố có con Còn hơn là ở đây Mang tiếng ở cùng với bác ruột Nhưng tôi khác nào một con ở không công Tôi bị đánh bị mắng không một ai che chở Không một ai bảo vệ cho tôi, tôi giống như con chim nhỏ lẻ loi yếu đuối trước dông bão cuộc đời. Cả ngày hôm đó tôi thất thần trước quyết định của hai bác. Họ không thèm hỏi tôi có đồng ý hay không, thậm chí còn không cho tôi biết mình phải lấy ai, già trẻ lớn bé ra sao, y như cái cách năm đó họ ép tôi, chỉ khác ở chỗ năm đó tôi còn biết mặt mũi gia cảnh chú rể, còn bây giờ đến hình dáng họ tròn béo ra sao. Tôi còn không được biết. Đến tối, nhận lúc xoa bóp cho bác Xuân, nhìn thấy bộ dạng thoải mái của bác gái, tôi mới lân lê, hỏi về chú rể của mình. Thì bác Xuân nói với tôi. Tao nói với mày rồi, là nhà người ta giàu có, nhà buôn bán kinh doanh. Mày về đấy à, lập tức được làm bà chủ, chỉ huy người ăn kẻ ở thôi. Chứ tao với bác mày đâu có điên. Mà gả mày vào mấy cái nơi không ra gì. để cho mất mặt chúng tao à? Dạ, tại con tò mò muốn biết người đấy là ai ạ. <cười> Thì mai mốt rồi biết. Mà thôi được rồi, mày về phòng đi, mai mốt tao dẫn mày đi may áo. Nhà trai nói hôm đấy, mày phải mặc áo dài màu đỏ cho may mắn. Đi về đi. Cả đêm hôm đấy, tôi không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc lăn lộn nghĩ ngợi rất rất nhiều thứ. Đến mức hôm sau nhìn qua gương mới thấy hai quầng mắt sẫm màu, người tôi trông phờ phạc hơn vì cả một đêm thức trắng. Chiều hôm sau tôi đang lau chùi cửa sổ thì có người đến, còn đem gì đó trên tay. Tôi nhìn thấy hỏi ngay. Dạ thưa bác, bác tìm ai ạ? Người phụ nữ đó nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cười hỏi. Tôi đến tìm bác Quang với bác Xuân, thì hai bác ấy có ở nhà không? Mà cháu chắc là Thùy Chi? Có đúng không? Dạ. Sao bác biết cháu ạ? <cười> biết chứ sao không biết. Cháu sinh với đảm đang thế này ai mà cha biết. Thế bác Xuân, với lại bác Quang có nhà không? Bà ấy vừa hỏi đến đây thì bác Xuân từ trong nhà bước ra. Thấy người phụ nữ này, cơ mặt nhăn nhó khó chịu của bác Xuân lập tức giãn ra vui vẻ chào hỏi và mời người phụ nữ ấy vào trong nhà. Tôi nhanh chóng dừng công việc lau chùi đi pha trà cho họ uống. Không biết là ai, mà bác Xuân bảo tôi pha trà ngon. Lúc tôi đem trà lên, người phụ nữ đó nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cùng hài lòng. Ừm, bé trông xinh đấy. Bác Xuân vừa đẩy tách trà cho người phụ nữ đó, vừa lên tiếng. Cháu tôi mà lại, xinh nhất cái làng này đấy. Biết bao nhiêu mối đến hỏi cưới, nhưng tôi với bác nó đều không chịu. vừa sinh vừa giỏi giang thì phải gả cho người tương xứng chứ ừ, vâng chị nói đúng à vâng chỗ này thì khỏi chê nhà chả có gì ngoài tiền hôm nay tôi sang là thay mặt nhà trai đem đến một ít quà cáp cho hai bác với cả cháu chi đây mời bà xem cho người phụ nữ đó vừa nói vừa sờ miếng vải bên trong ra trong đó có rất nhiều sấp vải sặc sỡ đủ màu mà toàn là vải đắt tiền Đến mức bác Xuân vừa nhìn thấy, hai mắt của bác sáng rực lên. Đây là vài vóc cho cháu chi may quần áo, trong đó có sấp vải màu đỏ. À đây, cây này được dệt từ loại tư thượng hạng nên quý lắm, không dễ gì mà mua được. Nhà trai muốn cháu chi may sấp vải này thành áo dài mà không đón dâu. Còn bên này thì biếu cho hai bác, toàn là thứ tốt không đi ạ. Bác xem có vừa ý không? Bà Xuân gật đầu lia lia nói luôn. Vừa ý vừa ý, toàn là đồ tốt thế này, không vừa ý làm sao được. Cái này chỉ là phần nhỏ thôi, đến hôm đón dâu còn nhiều đồ tốt hơn. Nhất bác nhá, lần này phải gọi là nở may nở mặt, cả cái làng này ai mà được như nhà bác. Nói vậy thì người phụ nữ này là người bên nhà trai đại diện đến sao? Nhưng mà tôi nghe cách nói chuyện lại giống giọng điệu của mấy bà mai mối. Bà ấy còn lấy sắp vài đỏ ướm lên người của tôi, gật đầu lia lia. Cô giàu da già trắng Mặc cái màu này Phải nói là quá đẹp khen năm ba câu nữa Thì bác Xuân bảo tôi xuống bếp Để bác ấy nói chuyện riêng Tôi tò mò nên đứng nép ở một góc và nghe trộm Nhưng mà cũng không nghe được thông tin gì Về chú rể Tôi chỉ nghe họ nói về xính lễ Đại loại rất nhiều xính lễ Chứ không đà động gì đến chú rể làm chi Tên họ là ai Ở được một lúc Thì người phụ nữ ấy ra về Tôi lên dọn dẹp trà nước thì thấy bác Xuân đang mân mê mấy món đồ mà người ta mang đến bằng một ánh mắt vô cùng hài lòng. Nhìn những món quà ấy tôi cũng biết nhà trai rất có điều kiện nên mới chi mạnh tay những món quà ấy. Họ còn nói đấy chỉ là món quà nhỏ thôi. Hôm đón dâu còn nhiều hơn gấp nhiều lần làm cho tôi càng thêm tò mò về người tôi lấy là ai. Này Chi dọn xong chỗ này Rồi đi theo tao Tao dẫn mày đi may quần áo Dạ vâng thưa bác Đến hiệu may quần áo Bác Xuân lôi ra tấm vải màu đỏ Mà nhà trai mang đến Để may áo dài cho tôi Có điều bác ấy không bảo người ta đo đạc Người tôi mà nói luôn Này Ở đây có loại vải nào Giống với tấm này không Giống Giống thế nào nhỉ Thì là màu sắc giống hệt này Chất liệu cũng gần như vậy Đây Bà sợ thử đi Người thợ may hình như kiêm luôn chủ tiệm may Nhận lấy tấm vải trên tay bác Xuân Xem đi xem lại mấy lượt Rồi lên tiếng Ôi nếu như tôi không nhầm Thì đây là loại vải xịn Bên nhà họ Dương mới có Đúng là nó Nhưng mà tôi hỏi bà Có cái loại nào na ná với cái loại này không Màu thì có Nhưng chất liệu thì không có đâu Đây là loại vải độc quyền Bên nhà họ Dương dệt ra chỗ khác không có, hmm, thì na ná thôi, đâu cần phải giống hệt. Bà đợi một tí, để tôi xem lại thử nhá. Bà xem hộ tôi đi, na ná thôi. người thợ may đi vào trong một lúc, thì đem mảnh vài màu đỏ giống như mảnh vải chúng tôi đem đến. có cái sấp vải này màu giống, nhưng mà chất thì thô cứng lắm. Bà xem có được không? ôi trời, trông giống hệt nhau nhỉ? loại này chắc là giá rẻ hơn. Loại vải nhà họ Dương nhiều có đúng không? Rẻ hơn nhiều chứ, sắp vải bà mang đến, chỉ có nhà họ Dương mới dệt được, gọi là hàng độc quyền. Còn cái sắp này của tôi là mẫu dệt theo, chất liệu và giá cả, đều không bằng. Ừ, tôi biết rồi. Vậy, bà mau đo kích thước cho con này đi, rồi dùng sắp vải của bà, may cho nó một bộ áo dài màu đỏ cho tôi. Nhớ phải may cho đẹp vào, mặc làm cô dâu đấy. Ừ hay, làm cô dâu, sao không may sắp vải của bà cho nó đẹp. Sắp vải ấy mềm mại, mặc áo dài là đẹp nhất. Sắp của tôi không đẹp bằng đâu. ơ hay nhỉ bà nói nhiều làm cái gì, tôi bảo đo thì bà cứ đo đi. Người thợ may, không nói gì thêm, lấy thước dây ra đo kích thước cơ thể của tôi. dáng cô này đẹp quá, vòng nào ra vòng đấy, mặc áo dài thì đẹp phải biết. Dạ cháu cảm ơn bác. Người thởm hay nhìn tôi, tự dưng lên tiếng. Ôi giời, mặt mũi sáng sủa, ngũ quan hoài hòa thế này. Số cháu sau này không làm mệnh phụ phu nhân, cũng làm bà này bà nọ, chứ không nghèo được đâu. bạc Xuân nghe vậy biểu môi. hôi giời, bà cứ đùa. Nó mà làm mệnh phụ phu nhân cái gì? Bà không tin, thì đợi xem tôi nói có sai không? Thế còn sắp vài này thì sao? Bà có định may gì không? Tôi ghi vào trong sổ luôn. Nhắc đến sắp vài đắt tiền, bác Xuân liền đon đà. Bà là nhà may lâu năm, quen biết nhiều người. Bà xem có ai ở xa xa, mà thích cái sấp này. Bà bán hộ tôi. Bán xong, ấy, tôi gửi bà tiền công. Cũng được. Loại vải này đẹp, nên không khó bán. Khi nào bán được, tôi gọi bà đến lấy tiền nhé. Bác Xuân vui vẻ ra về. Dọc đường không quên dặn dò tôi, không được hé răng chuyện cháu sắp vải may áo dài cưới, bởi vì bác ấy cho rằng sắp vải ấy đắt tiền mà đem đi may áo dài mặc một lần thì quá phung phí. dạ thưa bác, con sợ nhà họ biết lại không hay ạ. mày không nói ra thì ai biết? à, hay là mày tiếc, mày không được mặc cái loại vải xịn đấy, nên là mặt mày mới xương sỉa lên từ nãy tới giờ. dạ con, con có xương xỉa gì đâu ạ, con chỉ lo Lo người ta phát hiện ra thôi. Mày ngậm cái mồm mày lại thì chả có ai biết. Mày mà dám hé môi nửa lời. Chuyện này là không yên với tao đâu. Mày đừng có quên. Ơn tao nuôi dưỡng mày mười mấy năm trời. Tốn bao nhiêu công bao nhiêu tiền của tao. Tao cho mày ăn cho mày mặc. Cho mày đi học. Không có tao cưu mang thì mày chết mất xác từ lâu rồi con ạ Mày làm gì được như bây giờ. Da thì trắng. Tóc thì dài. <cười> Nhìn mà ghét. Tôi không phủ nhận những điều đó, không phủ nhận ân tình dưỡng dục cưu mang của hai bác. Nhưng tôi cũng là con người bình thường, cũng có mưu cầu hạnh phúc, cũng muốn được lấy người mình yêu, vừa bạn người đó, cũng yêu mình. Cùng nhau kết tóc xe tơ, sống với nhau đến bạc đầu. Nhưng người tôi yêu, người làm cho trái tim tôi đập loạn xạ, chắc hẳn bây giờ đã yên bề ra thất, bên vợ đẹp con ngoan, làm gì còn nhớ đến tôi chứ. Nếu như có nhớ, chỉ là uất hận đến tột cùng, có lẽ đời này người anh ấy không muốn gặp lại chính là tôi. Trong đầu tôi lại vang lên từng câu nói cũ. Đừng bao giờ để tôi gặp lại bản mặt gian dối của cô. Nếu không, tôi sẽ giết chết cô. Cút đi! Bất chợt tôi rơi nước mắt. May mắn bác Xuân không nhìn thấy, nếu không bác lại mắng tôi té tát cho mà xem. Những ngày dài trôi qua như cây chớp mắt Hôm nay đã là mùng 6 Nên bác Xuân dẫn tôi đi lấy áo dài Có lẽ do tôi nghĩ nhiều mất ăn mất ngủ Nên đi đến thử áo dài Thì bị rộng đi rất nhiều Bác Xuân yêu cầu thợ may Phải sửa lại trong vòng 2 ngày Tức là ngày mùng 8 phải xong Để hôm mùng 9 tôi mặc Trưa mùng 8 tôi và bác Xuân lại đến Công nhận người thợ may này rất khéo tay Hôm nay tôi mặc vừa Không hề rộng, không hề chật một chút nào màu đỏ tươi của áo càng tôn lên nước da trắng hồng của tôi đến mức mấy người khách đến may đồ cũng xuyết xoa khen lấy khen đề bác xuân thì vinh mặt hừ cháu gái tôi đấy không những đẹp mà còn lấy chồng giàu thế à thê cháu gái bà gả về đâu gả cho nhà buôn vải họ dương nghe đến đây tôi thấy mấy người phụ nữ đó nhìn nhau khuôn mặt của họ thay đổi nụ cười lập tức thay đổi thành một nụ cười mỉa mai. Thế á? <cười> Thế đây là cô dâu, có thể đáp ứng được những yêu cầu của nhà họ Dương đấy à? Đúng là trẻ trung xinh đẹp thật đấy mấy bà ơi. Chả đẹp thì sao được chọn, lại còn là con gái trong trắng đấy. Nghe những lời này, tôi liền cảm thấy quen quen, hình như tôi nghe ai đó nói về những lời này rồi. Đúng rồi, là cái lần tôi đi chợ, Chính tôi và chị bán hàng nói chuyện về căn nhà giàu có kia đang tuyển vợ cho ông cụ gần 80 tuổi với tiêu chí trẻ trung xinh đẹp và còn trong trắng. Không lẽ bác Xuân định gả tôi cho ông cụ đó sao? Hồn vía tôi lên tận 9 tầng mây xanh, tôi kéo bác Xuân đến một góc và hỏi ngay. Bác ơi, bác, bác nói thật cho con biết, chú rể là ai ạ? Ở hai cái con này, chú rể là chú rể chứ là ai? Hỏi vứa va vứa vẩn. Nhưng danh tính của chú rể tên gì? Có phải là ông cụ, gần 80 tuổi, nhà trên chợ huyện không ạ? Nghe tôi hỏi xong, khuôn mặt của bác Xuân hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng, bác lại quát vào mặt tôi. À, thì, thì làm sao? Nhà người ta giàu có. Tiền ăn 8 đời còn không hết. Mày về đấy lập tức được thành bà chủ. Mày còn muốn cái gì? Bác, bác Xuân... Mày im cái mồm đi. Chuyện này không đến lượt mày quyết định. Việc của mày... Là nghe và làm theo sự chỉ đạo của tao. Mày biết chưa? Lúc này nước mắt tôi đã rơi ướt sũng khuôn mặt. Tôi vừa khóc vừa nói. Nhưng mà thưa bác, ông ấy giả như vậy. Giả trẻ không quan trọng. Quan trọng là ông ta giàu có. Ông ta cho mày một cuộc sống giàu sang phú quý. Mày không nghe ông bà ta ví von à? Trong gia vợ trẻ là tiên. Cần gì cái thằng trẻ nào? Nó ăn no... rừng mỡ. Lúc đấy người khổ chính là mày đấy. Nhưng mà bác... Mày cầm cái mồm đi. Lượn ra ngoài chờ tao. Tôi ấm ức ôm lấy miệng, chạy ra khỏi hiệu may mặc. Cứ cắm đầu như vậy mà chạy trong vô thức. Cho đến khi bản thân tôi đâm thật mạnh vào ai đó, khiến cả người tôi ngã nhào xuống đất. Lúc này có một giọng nói khó chịu vang lên. Chạy đi đầu thai đi à? Chạy cái gì mà chạy dữ thế à? Sò chạm mạnh, nên người ngậm của tôi bây giờ đau điếng. Tuy nhiên biết lỗi do mình, tôi nén cơn đau sang một bên, lập tức xin lỗi người ta. Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Anh có bị làm sao không ạ? Mù hay sao? Không thấy đồ đạc văng tung tóe giả? Đang giọng điệu cao có, nhưng khi nhìn tôi, người thanh niên bị tôi đụng trúng, bỗng dưng thay đổi âm giọng, chân mày đang nhíu chặt, lại dãn ra tự nhiên. giọng nói dịu dàng. Ồ, tôi không sao. Cô có sao không? Dạ, tôi không sao. Để tôi nhặt đồ lên cho anh. Nhưng khi tôi vừa mới cử động thì dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn, không đứng dậy nổi. Người thanh niên đó nói luôn. Hình như là cô bị thương rồi. Cô ngồi yên đi, tôi kiểm tra xem. Có bị chật khớp không nhé? Người thanh niên đó ngồi xuống đối diện với tôi, đưa tay ra chạm vào chân của tôi. Nhưng tôi lập tức thu lại Anh... anh định làm gì chứ? Tôi xem thử xem Cô có bị chật khớp không? Nếu chật khớp, cô phải đi bệnh viện Anh là bác sĩ sao? Tôi không phải là bác sĩ Nhưng mà tôi biết chút ít Về kiến thức y học Tôi nghe xong trần trừ Dù sao thì nam nữ khác giới Từ tiện để cho người khác chạm vào chân mình Không được hay cho lắm Nhưng cơn đau cứ như lũ quét ảo tưới Khiến tôi nhăn nhó mặt mày Người thanh niên kia tiếp tục hỏi tôi Bộ nhìn mặt tôi lu manh lắm hay sao Mà cô lại sợ như vậy chứ Không phải nhưng Nam nữ thủ thủ thất thân Tôi... tôi không quen anh Để người ta nhìn thấy được thì Cô nói như vậy Thì bác sĩ họ làm sao mà khám và chữa trị cho bệnh nhân được Mà cô nhìn đi Đang ban ngày ban mặt Tôi có làm gì cô đâu Anh ta nói đúng Với cả tôi không biết phải làm sao Chân của tôi lúc này rất đau Cuối cùng tôi từ từ đưa chân cho anh ta xem Anh ta xem tới xem lui Sở vào khớp chân bên cạnh mắt cá của tôi Rồi lại hỏi tôi Ở đây có đau không? Không, ở trên một tí Chỗ này sao? Vâng vâng, là chỗ đấy Thế này không phải là chật khớp Chắc là do va chạm mạnh Nên bị đau tạm thời Từ từ là khỏi thôi Mà nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về Dạ thôi, tôi ngồi một chút, tôi tự về được rồi. Anh ta nhìn xuống chân tôi, tiếp tục nói tiếp. Tuy không chật khớp, nhưng vừa bị thương, cô đi bộ một đoạn đường xa, thì đêm nay xác định là mất ngủ đấy. Nó sẽ sưng phù và đau lắm, khiến cho cô nhức cả đêm. Nguy hiểm đến như vậy sao? Chưa sao nữa, nhà cô ở đâu? Để tôi đưa về. Anh ta vừa mới dứt lời, thì bác Xuân lù lù xuất hiện, quát bổ vào mặt tôi. Tao bảo mày là đứng trước cửa tiệm mai đợi tao. Thế mà mày chạy đến đây để làm gì hả? Còn danh con này. Làm tao đi tìm mày muốn hụt thôi. Mà ai đây? Làm gì mà xúm xít vào nhau thế này? Chúng mày định làm gì giữa thanh thiên bạch nhật thế này hả? Tôi còn chưa kịp mở miệng thì người thanh niên đó đã lên tiếng trước. Là tôi vô tình đụng chúng cô ấy. Làm cho cô ấy bị thương. Tôi đang định đưa cô ấy về. Bác là người nhà của cô ấy sao? Nghe tôi bị thương, bác Xuân sốt sắng ngồi xuống, xem chân tôi bị làm sao, cháy xước chỗ nào. Khi biết chân tôi bị đau, không thể nào đi đứng bình thường, thì bác ấy lại gào lên. Trời đất ơi, tao bảo mày, đứng yên ngoài hiệu may đợi tao mày không nghe. Bây giờ chân cẳng thế này, mày đi đứng kiểu gì? À, ah, hay là mày cố tình làm như thế này, để không phải làm cô dâu có phải không? Mày cố tình chống đối tao có đúng không? Tôi run sợ, vội vàng lên tiếng giải thích. Con không chống đối gì bác, con bị ngã thật mà. Mày đừng có điêu mồm, bình thường mày không ngã. Đùng một cái sắp ngày cưới, là mày ngã cho què chân. Tao nói cho mày biết, dù mày có mè đầu dứt chán, hay là mày què, thì ngày mai mày phải làm cô dâu gả đến nhà họ Dương, nghe chưa? Người thanh niên kia nghe bác Xuân nhắc đến nhà họ Dương, lập tức hỏi bác bằng ánh mắt nghi hoặc. Nhà họ Dương sao? Bà đang nói đến nhà họ Dương buôn vải có phải không? Bác Xuân quay sang người thanh niên đó, bắt chẹt ngay. <cười> Làm sao? Tôi chưa nói không có nghĩa là cậu yên thân. Cậu đụng trúng cháu tôi, cậu phải có trách nhiệm bồi thường thuốc men và tổn thất tinh thần vật chất cho nó. Nào, đưa tiền đây. Tôi đang hỏi bác. Bác đang nói đến nhà họ Dương sao? Liên quan gì đến cậu? Hay là định đánh chống làng, để không phải bồi thường tiền. Tôi nói cho cậu biết, cậu mà không đưa tiền cho tôi, tôi la làng lên, cho bản dân thiên hạ người ta đến để người ta xem. Cái mặt mũi của cậu lúc đấy thì đẹp mặt, khôn hồn thì đưa tiền đây. Tôi thấy bác Xuân rất vô lý, vội vàng nói chen vào. Là con vô ý đụng trúng người ta, còn làm rơi đồ đạc của người ta. Bác đừng làm thế. Thôi, anh đi đi, tôi không sao đâu. Bác Xuân không chịu hùng hồ nói tiếp Đi là đi thế nào Nó đụng chúng mày Làm cho chân mày ra nông nỗi như thế này Thế mà mày để cho nó đi dễ dàng như thế hả Nhỡ như mày bị què Thì ai chịu trách nhiệm Hay là mày định để tao nuôi mày cả đời Không có đâu bác Con chỉ bị đau một chút thôi Bác đừng làm khó người ta Lỗi là lỗi tại con ạ Mày im cái mồm đi Đừng có mà khôn nhà dạy trò. Nó cao to như thế Chỉ có thể là nó đụng mày Chứ mày đụng nó thế nào được Mà không phải nói nhiều Đưa tiền đây thằng kia Kìa bác Mày cầm cái mồm để tao giải quyết Không những đưa tiền Mà mày còn phải nói danh tính nhà cửa mày ở đâu Nhỡ nhớ cháu tao có chuyện gì Tao còn đến đấy Tìm mày bắt đền Người thanh niên kia cười nhạt Khôn môi anh ta chuyển động Theo giọng nói Tôi tên là Dương Trí Khiêm Con trai của Dương Trí Trung Chuyên buôn bán Bà cứ đến thẳng nhà họ Dương Hoặc là những cửa hàng nhỏ lẻ nhà họ Dương Bà tìm tôi đều được Khi anh ta giới thiệu xong Tôi kinh ngạc đến mức hỏi ngược lại ngay Anh Anh là nhà họ Dương Đúng vậy Tôi đoán không nhầm Chắc cô đây là cô dâu Được gà đến nhà tôi vào ngày mai Tôi xấu hổ cuối thấp đầu Tuy nhiên vẫn nghe ra ý chế nhạo trong lời nói của trí khiêm <cười> hay thật tôi lại gặp cô dâu của ông nội tôi ở đây bên này bác xuân có vẻ nghi hoặc này cậu thực sự là con cháu nhà họ dương sao thế tại sao tôi phải nói dối biết đâu được cậu nghe tôi nhắc đến nhà họ dương nên cậu nhận bừa thì sao dương trí khiêm cười khẩy cho hai tay vào túi quần <cười> vậy được Bà đi theo tôi đến nhà họ Dương, xem tôi có phải thật sự là người nhà họ Dương hay không? Bà có dám đi cùng không? Trước thái độ chắc nịch này, bác Xuân hơi run sợ, không biết nghĩ gì mà đang câu có. Liền nhìn thấy Dương trí khiêm, chuyển sang vui vẻ ngay. Tôi, à, tôi chỉ hỏi thế cho chắc chắn thôi, à, chứ tôi nhìn cậu, tôi biết ngay, cậu là con nhà giàu có. <cười> mà đúng là ông trời khéo đặt thật. Để cho cậu Khiêm đây, nhìn xem đường xá có biết bao nhiêu người mà chúng ta lại gặp nhau. Số trời cả đấy, cậu Dương Trí Khiêm ạ Tôi thấy anh ta cười khẩy nói tiếc. Thế bây giờ bà muốn tôi, đến cho bà bao nhiêu tiền đấy? Ôi dào ơi, tôi là tôi nói thế thôi, chứ chúng ta bây giờ đều là người một nhà cả. Ai lại tính toán tiền bạc với cậu làm cái gì? Có đúng không nào? Nghe câu người một nhà, tôi thì xấu hổ, còn Dương Chí Khiêm thì cười nhạt, sau đó tiến tới một bước, nhấn mạnh từng chữ. Người một nhà sao? Chả thế còn gì, ngày mai cháu gái tôi gà về nhà cậu, chúng ta coi như người một nhà. Thật ngại quá, tôi không có khái niệm người một nhà kiểu này, còn đây là tiền tôi bồi thường, nếu như không đủ, cứ đến nhà họ Dương tìm tôi. dứt cầu Dương Chí Khiêm lấy ra mấy tờ tiền và đưa cho bác Xuân, rồi nhặt đồ đạc lên bỏ đi, mặc cho tôi luôn miệng nói trả lại, nhưng anh ta không trả lời. Bác Xuân nhìn mấy tờ tiền mệnh giá lớn, cứ như vậy đếm đi đếm lại, mặt mày vô cùng hào hứng. Uy chào ơi, công nhận nhà giàu, thoáng tay thật đấy. Sau khi về đến nhà, tôi lấy hết can đảm nói với bác Quang, bác Xuân tôi. Là tôi không đồng ý hôn sự Tôi mới hai mươi Làm sao có thể lấy một người gần tám mươi được chứ Khi tôi vừa nói xong Thứ tôi nhận lại chính là cái tát như trời giáng Của chính người bác ruột Ông ấy chỉ tay vào mặt tôi Mặt đỏ phừng phừng Mày câm cái mồm đi Mày là con cháu mày không có quyền được cãi Tao đặt đâu thì mày phải ngồi đấy Cấm có ý kiến ý cò gì Còn bây giờ mày cút về phòng ngay cho tao Tay tôi ôm lấy bầu má đau rát, vừa khóc vừa nói trong ấm ức. Con không cãi, nhưng chuyện hôn nhân đại sự là chuyện cả đời. Sao bác có thể gả con? Cho một ông già gần 80 ạ? Bác không thương con sao? Con là cháu ruột của bác cơ mà. Ơ hay, mày khóc lóc cái gì? Bởi vì thương mày, nên tao mới tìm cho mày một hôn sự tốt. Gia đình người ta giàu có bề thế như thế, mày còn không muốn à? Nhưng ông ta gần 80 rồi Trong khi con mới 20 Làm sao mà lấy được ạ bác Bác Xuân lúc này trừng mắt <cười> Sao lại không được Ông ta có tiền có tài sản đồ sộ Mày về đấy ăn sung mặc sướng Chả tốt quá còn gì Mày còn muốn cái gì Bác đừng tưởng con không biết Ông ta đang bị bệnh Thầy bói nói phải cưới một cô vợ trẻ trung xinh đẹp Còn trong trắng Về giải hạn cho ông ta nhưng mà ông ta giả như thế sống nay chết mai không ai chịu lấy nên nhà họ Dương mới treo tiền dính lễ cao ngất ngường bác thấy tiền dính lễ nhiều bác mới gả con về đấy chứ gì thực sự là bác không hề thương con bác chỉ cần tiền thôi tôi vừa mới dứt lời thì thêm một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt tôi ngày một lúc bị đánh liền hai cái khiến cho khóe môi tôi bị rách toạc dỉ máu Bác Xuân lúc này trợn trừng con mắt hung hăng, nhìn vào mặt tôi quát tháo. Mày nghe cho rõ đây, mày đừng có láo nháo, là ai nuôi mày mười mấy năm trời, cho mày nơi ăn nơi ở, cho mày học hành. Nếu như không có tao, thì mày tan xác rồi. Mày có được nước da trắng mái tóc dài như bây giờ không? Thế mà mày, mày còn dở cái giọng mất dậy ra với tao. Lúc này tôi quá ớt ước rồi, tôi không còn kiêng rẻ gì nữa. Tôi nói thẳng vào mặt bác Xuân. Đúng, đúng là hai bác có ơn cưu mạng tôi. Nhưng ở nhà hai bác, tôi, tôi không ngày nào yên ổn. Ngày đông hay ngày hè tôi quần quật làm việc như một con ở. Làm việc từ sáng đến khuya, tôi mới được đi ngủ. Chẳng những như vậy, hai bác còn thúc ép tôi, làm chuyện mà tôi không muốn. Khi mọi chuyện đổ bể hai bác lại đổ tội lên đầu tôi. Bây giờ lại vì tiền xính lễ, mà đang tâm gả tôi cho một ông già. Tôi không đồng ý. Tôi tuyệt đối không đồng ý. bà Quang lúc này giận đến mức gân cổ gân chán giật giật, chỉ tay vào mặt tôi. Mày dám cãi lời tao? Được, tao đánh chết mày. Bao nhiêu năm nay, tôi luôn nhìn sắc mặt người ta để sống, nhường nhịn hết mức có thể. Bởi vì tôi biết, tôi biết thân phận ăn nhờ ở đậu của tôi. Năm đó cũng vậy Tôi cũng nghe theo sự sắp đặt của nhà họ Mà qua lại với người ta Đến khi mọi chuyện bị phanh phui Thay vì an ủi tôi Họ quay sang mắng chửi tôi ngu đần Không biết xoay chuyển tình thế Họ coi tôi là một kẻ tội đồ Tất cả mọi chuyện tôi đều có thể nín nhịn Nhưng riêng chuyện này Tôi không thể nào chấp nhận kiên quyết không gả đi Bà có đánh chết tôi Tôi nhất định không gả cho ông ta Trước sự phản kháng của tôi, hai người họ vô cùng tức giận vì mười mấy năm nay tôi nhất nhất nghe lời bọn họ không bao giờ làm trái ý. Bây giờ tôi kiên quyết không nghe theo, khiến cho họ giận đến mức mặt mày đều phừng phừng như lửa. Bác Quang cầm cây roi thường đến trước mặt tôi, nghiến răng kem két. Thế tao hỏi mày một lần cuối, mày có chịu lấy chồng không? Nhìn cây roi thường trong tay bác Quang, tôi rất sợ. Bởi vì tôi từng bị đánh bằng cây roi này rồi Đau như chết đi sống lại Nên vừa nhìn thấy Tim tôi đập dữ rồi Thậm chí muốn rơi tóm khỏi lồng ngực Nhưng nghĩ đến cảnh phải gà cho một người đàn ông già Gần 80 tuổi Tôi sợ lắm Vì vậy tôi hít một hơi thật sâu Thật nhiều không khí Lấy hết dũng khí Bảo vệ ý kiến của mình Không Tôi không lấy chồng Tôi vừa dứt lời, thì cây roi thường ấy lập tức sáng xuống người tôi, nhanh đến mức tôi còn không kịp dơ tay lên chống đỡ. Chỉ biết sau roi đầu tiên, thì thêm mấy roi nữa, liên tiếp quật mạnh vào người tôi đau điếng. Miệng tôi vô thức kêu lên, những tiếng kêu đau đớn. Tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu lấy chồng không? ba có đánh chết tôi? Tôi nhất định không lấy, nhất định không lấy. Tôi dường ánh mắt uất nghẹn. Kiên quyết đến cùng, bác Xuân bên cạnh, châm dầu vào lửa. Cái đồ cứng đầu cứng cổ như nó. <cười> Ai đã kêu mang mày mười mấy năm qua hả? Bây giờ mày cãi chém chèm, không trượt câu nào, còn dành con kia. Biết thế ngày xưa, tao và ông ấy tống cổ mày ra đường, cho cái bọn răng hổ kia nó bắt mẹ mày đi. Cái đồ ăn cháo đá bát không biết điều. Đến cả bác ruột của mày, mà mày còn cho rằng ông ấy ham tiền mới gả mày đi. Bộ nhà tao thiếu tiền à? bà không thiếu tiền. Nhưng bác tham tiền, cái làng này ai mà chả biết. Giống như ngày hôm nay, người ta đưa có mấy tờ tiền, mặt mũi của bác sáng rỡ lên rồi. Huống gì nghe đến số tiền xính lễ cao ngất ngường kia. Bác làm sao mà chịu được? Tôi ở với bác mười mấy năm nay, tôi còn lạ gì tính bác? Đúng là tôi mang ơn hai bác. Hai bác cho tôi ăn túi ở. Nhưng nếu hai bác thực sự thương tôi, tại sao lại gả tôi cho một ông già sắp chết? Nếu như chị Khánh Linh còn sống, hai bác có chịu gả chị ấy về đấy không? Gả không? Hay là cật lực phản đối hôn sự vớ vẩn này? Bác nói đi, bác nói đi! Chưa bao giờ tôi dám to tiếng với họ, huống hồ là phản kháng kịch liệt như thế này, nên hai người họ bây giờ rất điên tiết. Bác Quang lập tức dùng dây roi thường trên tay, quật vào người tôi túi bụi. Còn bác Xuân, bên ngoài châm dầu vào lửa, suối bác Quang đánh tôi cho chừa cái thói mất dậy. Tôi không biết bao nhiêu roi thường cứ rơi xuống người mình, chỉ biết toàn thân tôi đau đớn, không cử động được nữa. Màu loang ra cả bộ quần áo tôi đang mặc, đồng thời giọng bác quang giận dữ cất lên. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Mày có nghe lời của tao không? Lúc này tôi đau đến độ nằm sóng xoài dưới nền nhà, như một con cá sắp chết. Tuy nhiên, tôi vẫn quyền quyết không gả cho ông già còn hơn tuổi ông nội mình. Tôi thều thảo lên tiếng. Dù có bị đánh chết, tôi cũng không nghe lời ông bà. Mày, để tao xem. Mày cứng đầu đến bao giờ? Bà quàng vùng tay lên định đánh tôi tiếp. Tôi lập tức nói luôn. Đánh đi. Ông có giỏi thì đánh chết tôi đi. Tôi ở trên trời. Tôi sẽ chống mắt xem vợ chồng ông đền bù tiền sính lễ cho người ta như thế nào. Nghe đến tiền đền bù xính lễ... Bà Xuân liền chụp lấy cánh tay của ông Quang, không để ông ấy đánh tôi nữa. Bà ta nói với tôi. Sao mày cạn nghĩ thế? Hả? Mày lấy ông ta thì sao? Quan trọng ông ta giàu có tiền bạc vô số kể. Mày sống với ông ta vài năm, ông ta chết đi. Mày sẽ được hưởng số tài sản kích xu đó. Mà bình thường à Mày phấn đấu cả đời còn không có được đâu. Chị ơi là chi! Vậy sao? Thế bà nghĩ người ta giàu như vậy? Mà người ta ngu ngốc để tôi nhảy vào ăn tiền của người ta sao? Bà đừng có lừa tôi. Tôi biết tỏng tính bà. Chẳng qua bà ham tiền xính lễ nên bà mới gả tôi. Tôi nói lại một lần nữa. Tôi không gả về đấy. Đến chết. Tôi cũng không bao giờ lấy ông già đấy. M mày. Bà Xuân dơ tay lên định tát tôi. Nhưng trong giây phút cánh tay bà ta cận kề khuôn mặt tôi. Thì có một giọng nói vang lên. Bác Quang, Bác Xuân Khi giọng nói ấy cất lên Đầu óc tôi bỗng như một cuốn phim được tua chậm Bao nhiêu ký ức bỗng hiện lên mồn một Tôi từ từ xoay đầu về phía giọng nói ấy Tôi nhìn thấy một người đàn ông gầy gò Đang từng bước đến gần mình Khuôn mặt ấy bóng dáng ấy Chính là khuôn mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ Tôi ngày đêm chờ đợi Tuy rằng thời gian đã khiến cho mọi thứ thay đổi Dùng nhàn con người cũng đổi thay Nhưng chỉ cần nghe giọng nói đó Tôi đã nhận ra người đó là ai Mười mấy năm rồi Cuối cùng người đàn ông tôi chờ đợi Cũng xuất hiện Bố tôi Bố tôi thực sự về đón tôi rồi Tôi muốn kêu gào Tôi muốn gào lên Nhưng lúc này tôi không nói thành lời Cổ họng nghẹn ứ Mặt mũi cay xè nhìn người bố đang đứng trước mặt tôi mặt bố tôi đỏ tấy, tôi hành lý trên tay vô thức rơi xuống nền nhà, mùi bố tôi giật giật, dường như rất khó khăn, ông mới mấp máy được tên tôi. Thủy Chi, con gái của bố. bố ôm trầm lấy tôi vào lòng, nhưng do bố tôi ôm mạnh quá, lực dồn vào vết thương khiến tôi đau đớn mà kêu lên. lúc này bố tôi mới bỏ tôi ra, nhìn người ngậm tôi đầy dẫy những vết roi chồng chất lên nhau. Ông mới hoảng hốt hỏi tôi Có chuyện gì với con thế này? Nói xong Bố ngẩng lên Hỏi hai con người tàn độc kia Con tôi làm gì? Mà hai bác đánh đập con tôi ra như thế này Nó làm gì nên tội? Qua những giây phút bất ngờ Bác Xuân chính là người lên tiếng Hỏi ngược lại bố tôi <cười> Chú về đây à? Chú đi đâu mười mấy năm nay Bây giờ mới chịu mò về Có ai như chú không Gửi con cho chúng tôi trong hộ ít ngày Ít ngày của chú Là mười mấy năm đi à Tôi có lý do của tôi Hai bác nói rõ đi Con tôi làm gì Mà hai bác đánh đập nó máu me be bét thế này Bác nói đi, bác Quang Bác trả lời tôi đi Nó làm gì nên tội Bác Quang lúc này ném cây roi thường xuống đất Lạnh lùng lên tiếng Thì nó cứng đầu cứng cổ Y như thằng bố nó Nên mới bị ăn đòn thôi. Còn mày, mày chết ở đâu mười mấy năm nay? Bây giờ mày mới ló mặt về. Tao tưởng mày không còn mạng để về. Bố tôi đỡ tôi ngồi dậy, tựa cả người vào người bố. Bố tôi đáp lại bác Quang. Tôi bị người ta lừa bán sang nguyên giới. Bây giờ mới trốn được về đây. Tôi cứ nghĩ con tôi là cháu ruột của anh, thì anh phải đối xử tốt với nó. Không ngờ anh lại đánh đập hành hạ con tôi ra như thế này. Anh có xứng làm người không? Mày đéo có tư cách chỉ trích tao. Bởi vì bản thân mày đéo ra gì? Một thằng cờ bạc mà mày bày đặt nói chuyện đạo lý với tao sao? Tao khinh mày. Còn mày thắc mắc vì sao tao đánh nó? <cười> Bởi vì nó cứng đầu. Tao nói nó không nghe. Tao nuôi nó mười mấy năm qua tốn kém bao nhiêu tiền của của tao. Bây giờ nó đến tuổi lấy chồng. Tao chọn nó, gà nó. Thế mà nó không chịu. nó nhất quyết không lấy đấy. Ngày mai là ngày đón dâu rồi, thế mà nó còn mất dậy không nghe lời tao. Bố tôi nghe bác Quang nói như vậy, thì nhìn tôi để xác minh xem bác ấy nói đúng hay không. Tôi còn chưa kịp há miệng ra, thì bên kia bác Xuân lại tiếp tục tuôn ra một chàng dài. Từ ngày chú bỏ chúng tôi đi, chúng tôi vất vả nuôi dưỡng nó từ một con bé nhỏ xíu gây go. thành một cô thiếu nữ xinh đẹp thế này. Thế chú có biết chúng tôi vất vả như thế nào không? Trong khi mấy đứa con gái cái làng này, 4-5 giờ sáng phải dậy, đi mò cua bắt ốc để đổi lấy gạo. Còn con gái của chú, được học hành đến nơi đến chốn, Ăn thì ăn cơm trắng, mặc thì mặc áo trơn, ngủ có phòng riêng đấy. Không phải dãi nắng dầm mưa ngày nào. Tôi thừa nhận, tôi với ông nhà tôi là nghiêm khắc. Nhưng nếu không nghiêm khắc ý, thì con gái của chú có được như ngày hôm nay không? Hay là giống con mẹ nó, bỏ chồng bỏ con đi theo giai? Chúng tôi ngày đêm suy nghĩ lựa chọn cho nó một nơi, để có thể gửi gắm nó cả cuộc đời. Nhưng nó dở trứng lên không chịu cưới, trong khi chỉ còn có mấy hôm nữa thôi, lại đến ngày cưới rồi. Tôi đợi cho bác Xuân nói xong, liền lên tiếng nói ngay. Sao hai bác không nói cho bố tôi biết? Hai bác muốn gả tôi cho một ông già gần 80 tuổi Nói đi Ông ấy thậm chí Còn đẻ được hai bác và bố tôi đây Làm sao tôi có thể lấy ông ấy Chẳng qua hai bác tham lam Trước số xính lễ ngất ngưỡng kia Mới làm ra vẻ lo lắng cho tương lai của tôi Sự thật là hai bác tham tiền Muốn gả bán cho tôi ông già đó Để ông ta giải hạn Bố ơi Bố đừng tin họ Họ tham tiền xính lễ Em buộc con lấy một ông già gần 80 tuổi Chứ không phải là nơi nào đàng hoàng Phù hợp với con đâu bố à Bố về rồi Bố cứu con Bố tôi nghe sao ngá hốc miệng Khi tôi nghe tôi nói chú rể gần 80 tuổi Ông thậm chí Còn hỏi lại tôi một lần nữa Con nói bao nhiêu Bao nhiêu tuổi Gần 80 bố ạ Ông ấy còn hơn tuổi ông nội Thì con lấy kiểu gì Con không đồng ý Thì họ đánh con Êp con phải gả đến đấy Bố ơi Bố ơi con không lấy người đấy làm chồng đâu Con thả chết cũng không lấy Bố ơi Thôi được rồi Con gái ngoan Con đừng khóc Có bố ở đây Không ai bắt nạt được con nữa Con nín đi Bố càng an ủi tôi Tôi lại càng khóc nhiều hơn Khóc cho những tuổi thân Mình đã trải qua mười mấy năm Khóc cho ngày bố con tôi trùng phùng Sau mười mấy năm xa cách Tôi đã từng nghĩ bố không về nữa Bố tôi vĩnh viễn bỏ tôi Giống như cái cách mẹ bỏ bố con tôi mà đi Và một ngày mưa tầm tạ Không ngờ bố thực sự quay về Ngay thời điểm tôi chơi vơi Giữa những người mang danh họ hàng ruột thịt Càng nghĩ tôi càng ôm lấy bố mạnh hơn Bố mạnh hai tay vào lưng bố Người duy nhất có thể che chở cho tôi Vào lúc này Bố ơi Bố về Bố đừng đi nữa nhá Ừ Bố không đi đâu nữa Bố về với con Không biết tôi đã khóc trong lòng bố bao lâu Đến khi bác Xuân hắng giọng. <cười> Chú về thì tốt rồi Chú là người lớn Dễ dàng nói chuyện hơn với con Chi Mày vào bên trong nghỉ ngơi đi Tao nói chuyện riêng với bố mày một chút Bố tôi đưa những ngón tay chai sạn Lau nước mắt cho tôi Bố dìu con vào trong nghỉ nhá Bố nói chuyện riêng với hai bác. Bố ơi, bố, con không lấy ông kia đâu. Bố, bố biết, bố biết. Nào, bố dìu con về phòng. Tôi bị đánh đau đến mức không đứng dậy nổi. Bố nói để bế, tôi vào bên trong. Nhưng mà nhìn bộ dạng gầy gò của bố, lại thêm từ nãy tới giờ, bố hò lên mấy tiếng. Tôi không nỡ để bố, bế tôi vào. Tôi cố gắng lê tường bước vào bên trong. bố dịu tôi nằm xuống giường đưa đôi tay chai dần vuốt mái tóc cho tôi bố nhớ con lắm chi à ngày nào bố cũng nhớ con quay quắt ước muốn mười mấy năm qua là được về quê hương gặp con có chết bố cũng mãn nguyện tôi bật khóc nức nở ôm chặt lấy cánh tay của bố nhìn dáng vẻ gầy gò cùng với đôi tay chai dần của bố tôi biết những năm tháng qua Bố tôi rất vất vả nơi sướng người. Tôi hỏi bố chuyện là như thế nào, bố mới nhẹ nhàng kể cho tôi nghe. Để bố kể cho con nghe sau nhé. Bây giờ bố phải ra ngoài kia, nói chuyện với hai bác, còn nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bố phải xem hai bác ấy, định giải quyết chuyện này thế nào. Tôi vội vàng căn dặn. Bố ơi bố, dù hai bác ấy nói gì, bố đừng đồng ý gả con nhé. Con không muốn lấy ông già gần 80 tuổi Để làm chồng đâu bố Bố biết, bố biết Con đừng sợ Bố về với con rồi Bố không để ai ép con Làm những chuyện con không muốn Bố siết chặt lấy bàn tay tôi Kéo chăn ngang người tôi Rồi đi ra ngoài nói chuyện với bác Xuân và bác Quang Tôi nằm trên giường chờ đợi kết quả Nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay Chỉ biết khi tỉnh dậy là buổi tối Những nơi bị roi thường đánh xuống, bây giờ tôi đau đớn vô cùng. Tuy nhiên tôi đang cố gắng chịu đựng cơn đau, bước ra ngoài tìm bố. Vừa đi ra nhìn thấy bố tôi, đang ngồi nói chuyện với bác Quang trên nhà lớn. Bác Xuân cũng ngồi bên cạnh. Nhìn thấy tôi, bố tôi liền chạy đến, đỡ tôi ngồi bên cạnh ghế. Chị à, sao con không nghỉ ngơi? Lại ra đây làm gì? Con đi tìm bố, con sợ... Tất cả mọi chuyện chỉ là nằm mơ, con sợ bố đi mất. Khở quá, bố nói rồi, bố không đi đâu nữa. Bố về đây với con rồi, con không tin bố sao? Đang trả lời tôi, thì bố lại ho sụ sụ. Bố tôi ho rất nhiều, làm tôi lo lắng, vuốt vuốt tấm lưng của bố. Bố ơi, bố bị làm sao thế này? Bố ho lâu chưa ạ? Con thấy bố ho nhiều lắm, bố có uống thuốc gì không ạ? Bố tôi bị cơn hò, làm cho cơ mặt nhăn nhúm không thể trả lời tôi ngay được. Còn bác Xuân thì nói luôn. Ừ. bố mày bị người ta bắt nhốt lâu nay, thì thuốc ở đâu mà uống? Đâu có được sung sướng như mày. Vừa mới cảm sốt một tí là được khám chữa trị ngay. Mày nhìn bố mày đi, người gầy như que củi, do lao lực quá độ, lại không được ăn uống đầy đủ đấy. Người ngợm như là ma... Bây giờ mà đi khám thì chắc là ra cả tá bệnh. Riêng cái khoản ho kia. Chắc là biết ho lâu năm rồi, nhưng không được chữa trị chứ gì. Không trường bị phổi rồi đấy. Cái gì cơ? Bị phổi. Bố tôi đưa tay lên lắc lắc, hàm ý nói không sao. Nhưng mà tôi thấy bố tôi ho rất nhiều. Mỗi lần ho, lồng ngực của ông như đánh trận. Sương sầu có nhô hết cả lên. Tôi nhìn thấy mà vô cùng đau xót. Tuy tôi ở cùng với bác Quang và bác Xuân, chả sung sướng gì, nhưng ít ra tôi còn có cơm ăn áo mặc, bệnh tật thì có thuốc thang. Còn bố tôi, nghe bác Xuân thuật lại rằng bố tôi bị người ta lừa bán qua khu biên giới, nơi mà bọn buôn người ngự trị ở đó. Bọn chúng bắt bố tôi và nhiều người khác, phải lao động như thời tiền sử làm thì có nhiều, mà ăn thì không no, mặc thì không ấm. Còn bị bọn chúng đánh đập không nương tay. Ai mà đau mà bệnh, chúng nó còn giết luôn, cho đỡ phải tốn cơm tốn gạo. Bác Xuân kể đến đâu, nước mắt tôi ầng ậc đến đó. Tôi thương bố phải chịu đựng cảnh khổ sở như thế này trong mười mấy năm qua. Nhưng bố tôi, ông lại cười trấn an tôi. "Chi à, bố không sao. Chẳng phải là bố về với con rồi sao?" Con gái của bố lớn quá rồi. Đừng có hở một tí ra là khóc. Nào, nến đi con. Bố ơi, con thương bố. Bác Xuân lúc này nhìn thấy cảnh tượng. Tôi khóc lóc, bác lại nói chêm vào ngay. <cười> mày thương bố, thì mày phải hành động đi chứ. Mày nói xuông thế, ai mà chả nói được. Tôi nhìn bác Xuân vì không hiểu ý bác ấy đang nói gì. Bác Xuân lại không úp mở, bác nói thẳng luôn. Thôi được rồi Tao thẳng thắn luôn một lần nhá Bố mày lưu lạc xứ người bao nhiêu năm nay Bây giờ về được là chuyện tốt Nhưng mà bây giờ về đây Ở đâu nào Nhà cửa không có Tiền bạc không có Lại còn mang bệnh đầy người Nếu như mày thương bố mày Thì mày lấy chồng đi Mày về Mày dù gì ông ấy Mua cho bố mày một mảnh đất Cho tiền bố mày Đi chữa bệnh đi Chứ tao nhìn thấy mặt mũi nhợt nhạt thế kia chả biết đe sống được bao lâu đấy. Nói vòng vo vò một hồi, bà ấy vẫn là muốn tôi lấy ông già nhà họ Dương kia làm chồng tôi sao? Bác Xuân à, Chung quy là bác muốn tôi lấy một ông già gần đất xa trời ấy chứ gì? Tôi hỏi thật, số tiền xính lễ đó quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn cả tình thân sao? Này nhá! Tao đang nói đến chuyện là giúp cho bố mày Mày không cảm ơn tao mày còn dở cái giọng mốc mỉa tao Tao nói cho mày biết Bố mày không những không nhà không cửa Mà còn thiếu vợ chồng tao một món nợ không nhỏ đâu Năm đấy chính tay bố mày biết giấy vay tiền Còn chữ ký Lăn tay rõ ràng Giấy tờ tao đang còn cầm đấy Nếu như không trả tiền Tao khởi kiện ngay Không có tiền Thì đi tủ Đơn giản thế thôi Tôi thực sự bất nghẹn, hỏi cây người mang danh bác dâu ruột của mình. Người nhà với nhau, bác cô cần thiết dồn bố tôi, dồn bố con tôi, vào đường cùng như thế không? Tao chả dồn ép ai bao giờ, có vầy thì có trả, thế thôi. Mày không trả thì đi tù, đơn giản. Tôi quay lại nhìn bác Quang, xem phản ứng của bác ấy như thế nào. Nhưng bác ấy lại rừng rưng trước những gì vợ mình nói. Thậm chí bác ấy còn hùa vào với vợ mình ép buộc bố tôi phải trả nợ, không những trả gốc còn trả lãi mười mấy năm qua Nếu như bố tôi không trả tiền, bác ấy gọi bọn giang hồ đến đây để nói chuyện với bố tôi Tôi nghe như thế thì cuống cuồng, bố tôi cũng hoảng loạn không kém vì đòi nợ thuê rất hung hăng và tàn nhẫn Thậm chí bọn chúng còn sẵn sàng giết người cho nên năm đó bố tôi mới bỏ trốn Trước sự truy lùng của bọn chúng Anh Quang à Anh đừng làm thế Bọn chúng mà biết em về Bọn chúng giết em mất Em xin anh Tao đâu có ép mày vay tiền chúng nó đâu Mà tao đâu có ép mày vay tiền của tao đi đánh bạc đâu Là mày tự làm Mày tự chịu Chúng nó mà biết tao bao che Giấu giếm mày trong nhà tao ấy, Thì chúng nó đến quậy tao Tao không nói nhiều đâu Mày tự đi mà lo Nhưng mà Em biết đi đâu bây giờ hả anh? Đấy là chuyện của mày. Sao mày lại hỏi tao? Năm đó bố mẹ mất chia đôi tài sản cho hai anh em. Mày thậm chí còn nhìn hơn vợ chồng tao một chút. Nhưng mà do mày ham mê cờ bạc, bao nhiêu tiền của bố mẹ đều bị mày đốt hết vào sòng bạc. Thế mà bây giờ mày trách ai? Mày không trách được tao. Để có được gia sản như ngày hôm nay, vợ chồng tao phải chắt bóp từng đồng làm lụng vất vả mới có được. Đã vậy. Còn phải nuôi thêm con mày mười mấy năm qua, tốn biết bao nhiêu là tiền của. Tao không để bất cứ ai, làm ảnh hưởng đến công sức của vợ chồng tao mấy chục năm qua. Mày ấy, đi đâu thì đi, tao không chứa chấp mày, phiền phức. Phiền phức sao? Nhưng tôi là em trai anh cơ mà. Chẳng qua, chỉ là sinh cùng một chỗ thôi, chưa có liên quan con mẹ gì đâu. Tao lo làm ăn bao nhiêu, thì mày ăn chơi phá phách báo đời mấy nhiêu. Nói chung ấy, là tao không thể cho mày ở đây được. Bọn giang hồ kia nó đến đây nó gây sự. Còn mày đi đâu ở đâu ấy, tùy. Nhưng trước mắt, mày phải trả tiền cho tao. Cả gốc cả lãi, không được thiếu một xu. Trước sự vô tình của bác Quang, bố con tôi vô cùng sừng sốt và chua chát. Cái gì mà người ta gọi là tình thân, là gia đình chứ. Tôi quay sang nhìn bố mình, Tôi thấy cả người bố run lên bần bật khi bác Quang nhắc đến bọn giang hồ trong sòng bạc. Lúc còn bé, tôi đã từng chứng kiến bọn chúng chặt đứt cánh tay của một con nợ ngay chỗ đông người mà không cảm thấy sợ sệt. Tôi nghe nói bọn chúng có người chống lưng nên mới hung hăng ngang tàn như vậy. Bằng chứng là khi nhắc đến bọn chúng bố tôi lúc này đang rất kinh sợ mặt mũi ông tái mét. Giọng nói ấp úng cầu xin bác Quang đừng báo cho bọn giang hồ biết Là bố tôi đã về Nếu không thì bọn chúng giết bố tôi mất Nhưng bác Quang lạnh lùng nói tiếp Thôi không nói nhiều Tao bao che cho mày Để bọn nó giết vợ chồng tao à Mày trả nợ cho tao dưới cút đi Nhưng em làm gì có tiền Đấy là việc của mày Anh... anh Quang à Lúc này bác Xuân tức giận nói chêm vào <cười> Gỡm tiền ở ngay trước mắt Quan trọng là chú có muốn lấy không thôi Bây giờ chú gả con chi về đấy Thì mọi vấn đề đều được giải quyết Chú vừa có tiền trả nợ cho bọn chúng Không phải lo sợ bọn chúng truy sát chú Tôi và anh chú Cũng được nở mày nở mặt về nuôi dạy con chi bao nhiêu năm qua Cuối cùng ý, thì gả nó cho nhà giàu có bề thế Ai ai cũng có lợi Còn không nhỉ à e là chỉ sáng mai thôi Bọn chúng lại tìm đến đây mà hốt xác chú đấy Lúc đấy chú đừng có trách vợ chồng tôi Không bảo vệ được chú Xin lỗi chú chứ Có cho vàng Chúng tôi cũng không dám cản đường bọn giang hồ Chúng nó hùng tợn thế nào Chính chú mới là người rõ nhất Chứ không phải là vợ chồng chúng tôi Nhưng Anh chị à Như vậy tội cho con bé Tội cái gì Để tôi phân tích cho chú biết nhé Nhà họ Dương là một gia đình rất giàu Rất rất giàu có chuyên diệt vải đem đi buôn cho các cửa hiệu may mặc. bọn họ có rất nhiều cửa hiệu trải dài khắp nơi. con chi gà về đấy ngiệm nhiên trở thành bà chủ. dưới một người mà trên nhiều người. năm ba năm nữa ông già kia ông ấy chết đi, nó ít nhiều hưởng được tài sản từ chồng nó. lúc đấy thích cái gì <cười> nói với nó bên đấy. à mà không thì cho nó về đây ở cùng với chú, cha con thủ thì với nhau. chú thấy Tôi nói đúng không? Mà còn con chi? Mày không thương bố mày à? Hay là mày muốn để bọn răng hổ kia nó xông đến đây, nó giết bố mày trước mặt mày thì mày mới hài lòng, hả? Tôi dĩ nhiên không muốn như vậy. Nhưng mà tôi cũng như bao nhiêu con người, tôi mong muốn được một tấm chồng yêu thương mình, vừa vặn mình cũng yêu người đó. Tôi không cần giàu sang phú quý, dù dao cháo qua ngày Cũng yêu thương nhường nhịn nhau đến suốt cuộc đời Nhưng có lẽ mong muốn bình dị của tôi Mãi mãi không thể nào thực hiện được Tôi không thể nhắm mắt Mặc kệ tính mạng của bố tôi được Cha con tôi đã cách biệt mười mấy năm dài đẳng đẵng Khó khăn lắm mới được trùng phùng Tôi không thể nào đăng tâm Nhìn bố tôi đứng trên bờ vực thẳm Thế nên Tôi đánh nén tất cả đau đớn vào lòng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 Và rất thương cho cô gái tên là Chi Bởi vì sống với người bác ruột của mình Mà phải chịu cảnh đau đớn Còn hơn là người dưng nước lã Tâm An thấy như thế này Ở ngoài xã hội kia Có những người dưng Họ còn đối xử tốt hơn Với những người trong gia đình Bởi vậy nên là Tâm An cảm thấy rất là thương cho Chi Thả rằng bị bỏ rơi Thả rằng ở với một người xa lạ Đi làm giúp việc cho nhiều người ta cũng được Miễn là mình còn kiếm được đồng tiền Nhưng mà bởi vì Chi đang đợi bố mình về nên cô phải sống trong gia đình bác ruột và cuộc sống của cô thực sự rất bi thảm. Hơn 20 tuổi, phải đi làm dâu, một gia đình giàu có nhưng mà phải lấy một người chồng 80 tuổi. Vậy thì sau khi mà Chi đồng ý với hôn sự này, cuộc sống của cô tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An vào 8 giờ tối nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật sự rất rất nhiều niềm vui, một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.